Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 229 Cãi nhau Thẩm thanh âm hơi chán ghét đẩy đầu phong quyết ra, những ngón tay trắng như hành khẽ chạm vào NGU C Anh Em vừa mới trang điểm xong, anh đừng làm hỏng nó, Nhưng mà, hôm nay em thật sự rất đẹp, kẻ phong quyết thành thật nói Bình thường, thẩm thanh âm đều chọn những bộ đồ rộng rãi để thoải mái Nhưng hôm nay chiếc váy cưới hoàn hảo tôn lên dáng người đầy đặn của cô, khiến mọi người phải trầm trồ. Chỉ có anh mới nói như vậy. Thời gian hai người ở bên nhau không nhiều, Phong Quyết an ủi thẩm thanh âm xong thì lễ cưới bắt đầu. Khi thẩm thanh âm trong chiếc váy cưới xinh đẹp từ xa bước tới, trái tim Phong Quyết bỗng nhiên đập nhanh như lần đầu họ gặp nhau, lần đầu hôn nhau, cảm giác ấy vẫn không thay đổi. Hôm nay, Phong Quyết mặc một bộ vết cắt mây vừa vặn. Dù đã quen nhìn phong quyết trong bộ vết này, thẩm thanh âm vẫn cảm nhận được tiếng tim mình đập nhanh. Khoảnh khắc này, cô cảm thấy mình hạnh phúc nhất khi có người yêu, con cái, gia đình và bạn bè bên cạnh, chứng kiến hạnh phúc của mình. Cô cảm tạ ông trời vì đã ban tặng cho mình điều ấm áp này. Từ lúc ba cầu hôn mẹ, tiểu thánh đã bắt đầu tưởng tượng về lễ cưới này. Ban đầu, trong lòng cậu đầy những nỗi chua chát, nhưng khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt mẹ, Những rắc rối trong lòng cậu dường như trở nên không quan trọng. Tiểu Thánh ánh mắt lướt qua bụng của Thẩm Thanh Âm, nơi có em trai hoặc em gái của cậu. Như mẹ đã nói, sau này cậu sẽ có một em nhỏ mềm mại để làm bạn, và em ấy sẽ gọi cậu là anh trai. Khi Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm trao nhẫn dưới sự chứng kiến của mọi người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong Thánh nở một nụ cười rạng rỡ. Lễ cưới của Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm dần đến hồi kết, để lại những kỷ niệm đẹp và tiễn từng vị khách ra về A da, đã bảo anh đừng uống nhiều rượu mà, nhìn xem, giờ anh say bí tỉ rồi. Hạ mặt vất vả đỡ Dung Trạm, mặc dù giọng điệu không vui, nhưng ánh mắt rực rỡ của cô tràn đầy tình yêu, cẩn thận nhìn anh để không làm anh bị ngã. Dung Trạm nghe thấy lời cô, bước đi lão đảo, giờ đây ngay cả đi cũng không vững, tâm trạng thì vô cùng vui vẻ. Anh đâu có say, hôm nay anh rất vui, Phong Quyết kết hôn, anh sao có thể không vui mừng, đúng không, Phong Quyết? Vừa hăng hái nói, anh tiện tay cầm một ly tai trên bàn, uống cạn. Những người bên cạnh thấy vậy vội vàng tiến lên, giúp đỡ dung trạm, cẩn thận nâng anh lên, thấy hạ tiểu thư có vẻ không vui, nhanh chóng lấy ly tai ra khỏi tay dung trạm, đặt lên bàn. Thẩm thanh âm nhìn thấy vẻ mặt tức giận nhẹ của hạ mạc, biết tính cách của cô, khóe môi không khỏi nở một nụ cười, nói, nghe thôi nào, giờ cũng không còn sớm nữa, để mình gọi quản gia đưa các cậu về nhé. Cô sợ rằng vì lễ cưới của họ mà khiến hai người họ có mâu thuẫn. Dung Trạm rõ ràng là vì vui mừng mà uống quá nhiều, không kiểm soát được bản thân. Ừm ưm, không cần đâu, bọn mình tự về được mà. Hôm nay mình cũng không uống rượu. Hạ mặt nghe thấy những lời quan tâm của Thẩm Thanh Âm, biết nhìn Dung Trạm đang dựa vào mình, trong mắt thoáng hiện tình cảm không dễ nhận thấy. Dù có vẻ không kiên nhẫn, nhưng sự lo lắng cho Dung Trạm vẫn không thể che giấu. Cô biết Dung Trạm luôn rất chú ý đến hình ảnh ở nơi công cộng, hôm nay anh say đến mức không còn là chính mình, điều đó chứng tỏ anh thật sự vui mừng vì sự kết hôn của Phong Quyết. Trong lòng Hạ Mạc cũng rất hạnh phúc. Thẩm thanh âm nghe Hạ Mạc từ chối, cũng không nói thêm gì. Vậy thì trên đường nhớ cẩn thận nhé, đến nơi thì nhớ báo cho mình một tiếng. Nói xong, cô ra hiệu cho người giúp việc bên cạnh chuẩn bị trà giải rượu cho Dung Trạm, vì hôm nay là dịp quan trọng nên đã chuẩn bị sẵn khá nhiều trà giải rượu. Cô liếc nhìn Phong quyết đang say khướt bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi anh, bỗng thấy xấu hổ, vội vàng quay mặt đi, ánh mắt Lơ đã nhìn về phía trước để che giấu sự ngượng ngùng. "Cảm ơn cậu, còn làm phiền cậu như vậy." Hạ Mạc luôn chăm sóc Dung Trạm say xỉn, không ngờ Thẩm Thanh Âm lại chuẩn bị sẵn trà giải rượu, cảm tiếp nhìn cô một cái rồi cùng người hầu đỡ Dung Trạm lên xe. Dung Trạm đã bắt đầu ý thức mơ hồ, mọi thứ xung quanh đều giống như những ảo ảnh thậm chí anh cũng không nhớ mình đã nói gì. Hạ mạc sắp xếp cho Dung Trạm ổn định, nhìn thấy Thẩm Thanh Âm và Phong Quyết đang trao nhau những ánh mắt sâu sắc, trong lòng cô càng thêm cảm động, không khỏi liếc nhìn Dung Trạm say xỉn bên cạnh, ánh mắt đầy tình yêu thương. Cô cho Dung Trạm uống trà giải rượu rồi tạm biệt họ. Hạ mạc nhanh chóng đưa Dung Trạm về đến nhà, sau khi anh uống trà giải rượu, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, vẫn còn hơi say, nhưng ít ra cũng đã đỡ hơn, ít nhất có người giúp anh đi lại. Ôi. Anh cẩn thận một chút, đừng có đụng vào. Hạ mạc vất vả đỡ Dung Trạm, người cao hơn cô một cái đầu, cẩn thận đỡ anh đến trước cửa phòng, vừa chú ý đến anh, vừa lấy đồ từ trong xe. Dung Trạm ngoan ngoãn gật đầu, ẻ e anh biết rồi. Cả người dựa vào vách xe, chăm chú nhìn vào người phía trước, ánh mắt anh dần trở nên mơ màng. Đột nhiên, anh nhìn thấy người phụ nữ trước mặt biến thành diêu nhược, ánh mắt sâu thẳm của anh bắt đầu hoang mang, những ký ức trước đây dần ngùa về và anh bắt đầu chìm trong những hồi tưởng đó. Khi nhìn thấy cô ta trước mắt, tóc hơi rối, không tự chủ được mà giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rối của cô ta ra sau tai, ánh mắt đắm chìm nhìn theo. Em em biết không, Dư Nhược, anh anh rất hy vọng em có thể nghe theo lời khuyên của anh lần trước ấy, đừng lún sâu vào những chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Hạ Mạc vừa mới đóng cửa xe thì nghe thấy lời nói của anh, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô thấy anh nhìn như thể đang nhìn một người phụ nữ khác, nghe thấy anh gọi tên người khác, đứng sững lại trong sự ngỡ ngàng, nhìn anh nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc của cô ra sau tay, lại còn liên tục nhắc đến người khác. Lúc này, cảm giác trong lòng cô như bị sét đánh trúng, trái tim đau đớn, như thể bị một tảng đá nghìn cân đè nặng, không thở nổi. Cảm xúc lẫn lộn, cô không thể hiểu nổi, chỉ đứng đó nhìn anh, trái tim như bị xé toạc ra. Lần này, trái tim cô không thể nào dễ dàng chịu đựng được cô rất nhanh chóng lấy lại được lý trí và lập tức cắt ngang lời anh. Dung trạm, anh biết mình đang nói gì không? Hạ mặt tức giận mở tay anh ra, đôi mắt đầy căm giận nhìn thẳng vào anh. Trong gió lạnh nơi ven đường, cô lại không cảm thấy lạnh chút nào. Cô thật sự không hiểu nổi người đàn ông trước mặt này đang nghĩ gì. Những lời anh nói đều là sự thật sao? Cô đã đoán được tất cả những chuyện xảy ra qua lời của anh. Cô càng không hiểu nổi. Họ đã đi xa đến mức này rồi, tại sao anh vẫn cứ mãi nhớ nhung người phụ nữ đó? Dư nhược, anh ở dung trạm vẫn đang chìm trong trạng thái mê mang, mơ hồ nhìn vào người phụ nữ trước mắt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh anh tìm cô ở nước ngoài. Dù anh không có bất kỳ ý định gì với Diêu nhược, nhưng vẫn không thể xóa nhòa sự thật là dư nhược luôn là một người quan trọng trong lòng anh. Anh lại bước thêm một bước về phía cô, muốn nắm lấy tay cô, nhưng đột nhiên chân anh lão đảo, bước đi không vững. Hạ mặc ánh mắt hơi tối lại, nhìn anh với vẻ phức tạp, đôi mắt đầy nỗi đau không thể diễn tả được khi chứng kiến hành động của anh. Cô thấy anh vội vàng bước về phía cô, và trong lòng lại càng thêm đau đớn. Điều khiến cô sốc hơn là nếu không phải vì anh say rượu mà nói thật lòng, liệu anh có mãi giấu giếm cô không? Liệu anh có lợi dụng tình cảm của mình để che giấu sự thật? Cô nhíu mày, ánh mắt đầy hoang mang, không thể tin được vào những gì mình vừa nghe thấy. Cô lùi lại một bước, Biến đi, tôi không muốn thấy anh nữa. Cô mạnh mẽ đẩy anh ra, rồi vội vàng lấy đồ và lái xe rời đi. Ngày hôm sau, Dung Trạm tỉnh dậy vì ánh nắng chói chang, cảm thấy chóng váng từ từ ngồi dậy và nhận ra mình đang nằm giữa đường, xung quanh là những người qua lại tấp nập. Anh không thể phản ứng kịp. Anh mơ màng sờ lên đầu, cảm thấy đau nhức. Sao lại có thể một mình nằm giữa đường như thế này? Anh rõ ràng nhớ là hôm qua mình còn tham dự lễ cưới. Nhìn những người xung quanh, anh bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Anh đã nói về dư nhược với Hạ Mạc. Khi nhớ lại ánh mắt đầy thất vọng của Hạ Mạc, anh không khỏi cảm thấy đau lòng. Anh nhớ lại những tình cảm cô dành cho anh, cũng như tính tình của cô. Tối qua anh đã uống quá nhiều, đến mức một số ký ức bị mơ hồ và đứt quảng. Nhưng anh hoàn toàn không ngờ rằng mình lại vô tình nói ra chuyện này với cô. Lỡ lời mà không kịp nghĩ thêm gì, chỉ vội vàng lấy bộ quần áo bên cạnh rồi chạy tới nhà hạ mạc, muốn giải thích. Đừng nói nữa, dung trạm, tôi không quan tâm anh đã xảy ra. Chuyện gì, cũng không quan tâm anh muốn làm gì. Anh và người khác, tôi không muốn biết. Bây giờ, xin anh đừng quấy rầy tôi nữa. Hạ mạc lạnh lùng nói, rõ ràng không muốn nhìn thấy dung trạm, nhưng dung trạm biết, trong lòng cô chắc chắn rất đau. Anh không đi đâu. Hạ Mạc, anh biết em nghĩ gì, nhưng có một số chuyện không phải như em nghĩ đâu, em nghe anh nói được không? Dung Trạm cố gắng giữ chặt cánh cửa, anh không dám buông tay, vì một khi buông ra là kết thúc, với tính cách của Hạ Mạc, cô chắc chắn sẽ không bao giờ quan tâm anh nữa. Nhưng anh không muốn thế, anh muốn cùng cô tiếp tục bước đi. Điều tôi muốn nói là, chúng ta chia tay đi. Hạ Mạc nói những lời này, khiến Dung Trạm như bị sét đánh giữa trời quang. Cô nói chia tay, cô muốn rời xa anh, dễ dàng như vậy sao, muốn rời xa anh ngay lập tức. Anh không muốn, hạ mạc, anh nói cho em biết, chúng ta sẽ không bao giờ chia tay. Em muốn chia tay với anh trừ khi anh chết đi, nếu không anh sẽ không để em rời xa anh. Dung trạm bất chấp vẽ mặt lạnh nhạt của hạ mạc, lúc này cô nói gì cũng được, anh đều hiểu, đó là do anh sai, anh làm không đúng, hạ mạc không có lỗi gì cả. Anh không buông tay. Tôi sẽ dùng cửa đè anh đấy. Hạ mạc nhìn trầm trầm vào người đàn ông trước mặt. Vẫn là vẻ ngoài đó. Vẫn là nét đẹp trai ấy. Nhưng sao anh có thể làm như vậy? Cô không muốn chia tay với anh. Nhưng cô buộc phải chia tay. Vì cô chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net